Chương 14 Tôi nói với thằng Luyện chừng ngày bữa nữa tôi sẽ đi học thêm. Nhưng chương trình khổ luyện nhằm thấy là những gì đã mất kéo dài cả tháng trời đằng đẳng. Trong thời gian đó, Cẩm Phô không thèm nhìn mặt tôi. Nó chỉ sai thằng Luyện đến gặp. Luyện đến mang theo một lô câu hỏi. Bộ anh giận chị Cẩm Phô hả? đâu có Vậy sao anh không ghé nhà chị Cẩm Phiêu? Tao đã nói rồi, tao bận. Chừng nào anh mới hết bận? Tôi gãy cằm. tao cũng không biết nữa. Lần nào, luyện cũng hỏi tôi những câu đó, và tôi cũng chỉ biết trả lời mơ hồ như vậy. Sau vài lần, Cẩm Phô đâm chán, không thèm say luyện đi nắm tình hình nữa. Cẩm Phô đâu có biết là tôi nhớ nó còn hơn nó nhớ tôi nhiều. Tôi nóng lòng được gặp lại nó biết bao. Nếu không bị thôi thúc bởi ước muốn sớm được gặp lại nó, tôi đã chẳng vui đầu học hùng hục như một tên tù khổ sai như thế. Tôi vốn không phải là đứa thông minh sáng láng cho lắm, chơi bời tôi chẳng bằng cường, học hành thì tôi thua thằng Phú ghẻ. Ở nhà ai cũng bảo tôi lù đù chậm chạp. Bà tôi ư sâu sánh gọi tôi là thằng đầu bò nữa. Mấy con bò nhà ngoại tôi mà nghe thấy Chắc chúng cũng buồn lắm Giữa tôi và chúng Chưa biết là ai ngu hơn ai nữa Nói chung tôi chỉ dĩ đại Dưới mắt mỗi một người Tôi là con nhỏ thảo hàng xóm Với nó tôi luôn là số một Tôi là một đứa đần độn như vậy Nếu không vì cẩm phu Chẳng việc gì tôi phải tự hành hạ mình Cho chết xác. Chính vì nó Chính vì cái chức Chị hai nhỏ châu mà tôi dự định phong cho nó, tôi đành phải lấy cần cù bù khuyết điểm. Tôi học ngày học đêm, tôi học tính toát màu huy tráng, dán màu huy đầu, rồng rã cả tháng trời như vậy. Nói cho chính xác từ hôm đầu tiên luyện hỏi tâm sức khỏe tôi ở nhà phú ghẻ, cho đến buổi chiều tôi có thể đàng hoàng gấp tập lại và bước ra khỏi phòng. Với tư thế đỉnh đạt của một thằng chuẩn, vượt đại tu lại đầu óc, trái đất đã quay xung quanh nó cả thấy là 26 vòng. Tới ngày thứ 27, tôi đi lùng thằng luyện. Tôi mò xuống tận bờ sông, nơi nó và thằng Cường cùng một lô một lốc dựng đứa quỳnh thúc kháng khác đang thi nhau lặng ngập. Thấy tôi, thình lình xuất hiện, Cường mừng rơn, nó tuét miệng cười, dồn dã giả. Chuẩn, Mày kiếm tao hả? Tôi biểu môi. Kiếm mày làm cái bốc xì gì? Tao đi kiếm thằng Luyện. Nghe thấy tôi đi kiếm nó, Luyện quỳ quả lội vào bờ. Mày nói với Cẩm Phô là tao ghép qua sông rồi. Ngày mai tao sẽ ghé nhà chị Cẩm Phiêu nha. Luyện vước mấy tóc ướt. Mấy giờ? Hai giờ. Mày nói Cẩm Phô tới trước đợi tao đi. Tao tới đó một mình tao á, tao sợ lắm. Luyện ư, rồi nói rủ. Anh xuống tắm không? Tôi từ chối. Thôi, để bữa khác đi. Chiều nay tao bận lắm. Tôi không dám nói với Luyện là tôi đang thèm nhảy xuống nước muốn chết. Nhưng tôi phải về coi lại bài giở để chuẩn bị cho cuộc chạm tráng ngày mai. Đây là kỳ thi cực kỳ đặc biệt trong cuộc đời học trò của tôi. Tôi có thể thi rớt ở bất cứ kỳ thi nào. Nhưng với kỳ thi này, tôi bắt buộc phải đậu. nếu không Chỉ có nước treo cổ. Khi tôi quay xe về, Cường la toán từ dưới mặt sông. Chuẩn! Để chiếc quỳ chân vàng lại đó! lấy sao tao mà về! Nhưng mặt cho nó la làng, tôi phóng xe chạy tuốt. Trừ hôm sau, ăn cơm xong, tôi cứ bồn chồn đi tới đi lui trong nhà. Chốc chốc tôi lại liếc đồng hồ rồi lại đi lui đi tới. Tôi không dám ghé nhà chị Cẩm Phiêu sớm. tôi sớm, nhà cẩm phô chưa tới, tôi không biết phải đối đáp như thế nào với chị nó. Nhỏ trôi ngó tôi. Anh hai, hôm nay đó anh làm cái gì vậy? Bị mũi đốt hả? Không. Hay là anh bị kiến cắn? Kiến đâu mà cắn? Nhỏ trôi chớp mắt. Trước sau anh hai không có ngồi yên một chỗ đi, mà đi lanh quanh hoài vậy? Nhỏ trôi làm tôi bực mình quá sáng. Kệ tao! Tôi gắt. Chân tao, tao đi. Mắt mờ gì đến mày? Tê Tùy sững cổ, nó chờ không hỏi nữa nhưng làm thinh được một lát, nó lại ngứa miệng. "Anh Hai, bộ chị Cẩm Phô nghĩ kia anh ra rồi hả?" Tôi giật mình. "Ai bảo mày vậy?" "Đâu có ai bảo đâu." Nhã Châu vừa đáp vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. "Tại em thấy dạo này đó anh không đi gặp chị nữa." Tôi hừ mũi. "Mày ngu quá, bây giờ Tao đi gặp nó đây nè. Bây giờ, gặp ở đâu? Cặp mắt nhỏ châu mở lớn, lộ vẻ tò mò. Thì ở nhà chị nó, chị cấm phiêu ấy. Miền nhỏ châu há hốc Thiệt không? Anh hai, sao mà anh gan quá vậy? Tôi nhún vai Tao đến đó để học, chứ đâu có phải để đi chơi đâu. Tao dạy cho chị hai mày học. Xạo đi. Tôi nhích mép. Tao xạo mày làm gì? Trình độ tao bây giờ, dạy cho phú ghẻ cũng còn được nữa. Huống chi là dạy cẩm phô. Nói xong, tôi giật mình ngó ra sân xem phú ghẻ có lãng giảng đâu đây không. Tôi thở vào nhẹ nhõm khi tới ngoài sân vắng ngắt. Băng trưa, trời, nắng, thiên hạ ở cả trong nhà. Phú ghẻ chắc lại càng ngủ kỹ. Tôi liếc nhỏ châu, thấy nó đang nhíu mày bậm miệng, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Còn nhỏ này, á, ngoài mặt thì nó kêu tôi sạo nhưng trong bụng chắc nó no đã trên tôi đến 90%. Trong vòng một tháng trở lại đây, thấy tôi cắm đầu học lấy học để sách không rời tay, dám no tưởng tôi đã thành nhà bắt học rồi không chừng. Nhất là đó thấy tôi cứ liên tục dỗ ngực xương tên nào là có ý thức, nào là có trình độ, những từ ngữ mà trước đây anh hai nó chưa bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói là huynh hoang khoe mẽ Nhưng nó nghĩ gì thì mặc nó, tôi liếc xuống đồng hồ nơi tay và vội vã phóng xe ra khỏi nhà. Cẩm phô đang đứng chờ tôi ngay trước cửa nhà chị nó. vừa thấy tôi, nó cập mắt xuống giọng hờn dỗi. Tưởng là anh quên luôn cẩm phô rồi chứ. Tôi quệt mồ hôi tráng cười cười. Quên sao được mà quên, làm sao mà quên được? Không quên, sao bữa nay anh mới tới? Tôi lại nghe răng khỉ rồi mấy bữa nay á tôi bận ghép hoa. Không biết là Cẩm Phô có tin tôi hay không mà nó quay phát lại ngúng quẩy đi dạo. Tôi dắt xe lên hiên, dừng sát chết tường rồi lật đật đi theo. Cẩm Phô dẫn tôi đi xuyên qua hành lang tới một căn phòng rộng có giam chậu hồng kê sát cửa sổ. Tôi ngắm mấy chậu hồng bằng nửa con mắt, số quắc không bằng một góc mấy chậu hồng của mình. Nhưng những chậu hồng còm gõi kia không làm tôi ngạc nhiên bằng sự giắng lặng của ngôi nhà. Không biết anh chị của Cẩm Phô đi đâu mà để tôi với nó một mình một cõi. Hệt như hai đứa tôi đang ngồi với nhau trong quán bà thường. Nghĩ tới đó, tôi ngẩng người ra nhìn chị hai nhỏ châu. Phải chăng Cẩm Phô cố tình bày ra như vậy? Nó cố tình đuổi khéo anh chị nó đi để tôi và nó được tự do tình tự đây chăng? Tôi gãy nói y như thánh. Con gái mà đã chọn điểm hẹn á, thì bao giờ cũng hết ý. Cẩm phù đã tốn bao nhiêu công sức mới sắp đặt được một chỗ học chung tịch mịch như thế. Vậy mà tôi cứ nấn ná chần chờ. hàng gì nó trách tôi quên nó. Thiệt là tội nghiệp nó ghê. Tôi đặt tập vở lên bàn. Hai tay xoa xoa vào nhau. Cố tìm một từ ngữ xứng đáng để khen tặng cẩm phù. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã có người mở miệng trước em là chuẩn phải không tiếng đấy phát ra ngay sau lưng khiến tôi giật mình quay lại đứng ngay ngưỡng cửa là một người phụ nữ hao hao giống cẩm phô dù chưa gặp mặt lần nào tôi biết ngay đó chính là chị cẩm phiêu chị cẩm phiêu hai tay cầm hai ly nước rau má mắt nhìn tôi dễ thân thiện dạ dạ chị Tôi đáp giọng không dấu vẻ bối rối, mặc dù chị Cẩm Phiêu trông chẳng giống chút nào, với các vị thần giữa cửa đằng tiệm thuốc hồng phát. Tôi dạ dạ được mấy tiếng rồi đứng im chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám ngồi xuống. Cẩm phô đứng bên cạnh che miệng cười, khúc khích càng khiến tôi thèm lúng túng. Cũng may chị Cẩm Phiêu là một người tự tế, thế tôi không được tự nhiên chị bước lại đặt hai ly nước lên bàn giọng dịu dàng thôi các em ngồi học bài đi chị để nước đây nè khi nào khát thì uống nha nói xong chị nhẹ gót quay ra cẩm phu ngó tôi anh thấy chị cẩm phiêu hiền không hiền chỉ là hiền nhất thế giới đó cẩm phu tán dương chị tôi định nói chị không hiền nhất thế giới đâu nếu hiền nhất thế giới bữa nay Chị đã đi vắng, chứ đâu có ở nhà. Nhưng cuối cùng tôi đã tỉnh táo tốt lại kịp. Tôi mà bột chột nói ra ý nghĩ đen tối đó. Cẩm phô sẽ cho tôi làm một kẻ chẳng ra gì. Học không lo học, chỉ nghĩ toàn chuyện bậy bạ. Tính lại tính hại một hồi, tôi dở dòng A-dua, hùa theo cẩm phô. Ừ, chỉ hiền nhất thế giới. Rồi tôi chép miệng nói thêm. Không vẫn hiền nhất thế giới, mà còn hiền nhất vũ trụ nữa. Cẩm phô nguyết tôi. Lại dốc đi. Tuy nói vậy, dân đôi mắt cẩm phô vẫn ánh lên vẻ thích thú. Chỉ tiếc là sự thích thú của nó không kéo dài. Khi nỗi hân hoan về một bà chị hiền nhất vũ trụ lắng xuống, cẩm phô sực nhớ ra mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay. Bữa nay mình ôm môn gì hen? mặc dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng mỗi lần nghe nhắc đến chuyện học, tôi vẫn nghe súng lưng đột ngột ớn lạnh, hệt như đó là một phản xạ bẩm sinh. Nhưng chính chữ mình trong câu hỏi của cẩm phu đã cổ vũ tôi, cái tiếng thân thương đó đã giúp tôi đứng vững trước nỗi sợ hãi, và tôi ưỡn ngực dõng dạc. Tùy cẩm phu thôi, tôi thì ôm môn gì cũng được hết. Cẩm phu dòm vô thời khó biểu. Ngày mai có hai tiết toán, vậy bữa nay mình ôm môn hình học đi anh ha. Trong các bôn, tôi khá nhất môn toán, như vậy tôi gật đầu ngay, sợ để lâu cẩm phô đổi yếm. Ừ, vậy mình ôm môn hình đi. Tôi vừa nói vừa lật tập sột soạt, vẻ hăng hái như sắp sửa đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc đến nơi. Thật ra, trình độ của tôi hiện nay chưa chắc đã giỏi hơn ai. Nhưng so với cẩm phô thì rõ ràng tôi đáng làm thầy nó. Đúng như Phú ghẻ nói, tôi đã dốt, cẩm phô còn dốt hơn tôi nhiều. Học chung với nó một lát, tự nhiên tôi thấy tôi dĩ đại quá chừng. Tôi giảng thao thao bất tuyệt, còn nó thì chỉ biết ngốc cổ ngồi nghe, chốc chốc lại gật đầu phù quả. Lúc cao hứng, tôi bỗng lên giọng quát tháo om sòm, quên bản người ngồi trước mặt bình là Chị hai của con nhỏ châu tương lai Nói chung mấy hôm trước Phú ghẻ nạt nộ tôi thế nào Bữa nay á tôi nạt nộ Để cẩm phu yên như vậy Thậm chí còn có phần hơn nữa Nhưng mặt tôi hung hăng Dương nanh búa phu Cẩm phu trước sau Tịnh không trách móc hoặc giận hờn Chắc nó cũng quên bạn tôi Là thằng chuẩn Quần thừa áo giá Nó định nên tôi là thầy giáo Mới đổi về dạy ở trường Thật khác xa giới dẫn lúc nó bắt trước miệng lưỡi con liên móng để quay tôi như quay dế trong quán bà thường. Sự hứng khởi trong lòng tôi dân cao đến mức, đôi khi tôi có cảm tưởng được làm thầy cẩm phô khoái hơn là làm người yêu của nó nhiều. Mà làm sư phụ một đứa như cẩm phô đúng là hách sĩ sằng tật. Căn bản môn hình học dường như nó cất đâu trong các ngăn kéo ở ngoài tiệm thuốc tây hết rồi. Bài Các Phép Biến Hình dễ ơi là dễ. Vậy mà tôi giảng hoài nó vẫn ngơ ngơ, ngác ngác Tôi bảo nó phân biệt phép biến hình đồng nhất với phép quay tâm o. Nó cậy cục, dễ tới dễ lui cả buổi vẫn chưa xong. Tôi bảo nó chứng minh tích Của hai phép dời hình là một phép dời hình. Nó lại chứng minh là nó không hề biết gì về những chuyện như vậy. Thế là tôi lại được dịp lên lớp. Nó là muốn học giỏi, ngồi trong lớp phải tập trung nghe thầy giảng ra sao. Nó là lúc về nhà phải chịu khó làm bài tập như thế nào, dân dân và dân dân. cẩm phố không biết là tôi lặp lại danh nhách những điều phú ghẽ dựa lên lớp tôi. Tên nó cứ dương mắt dòng tôi đầy tháng phục. Bụi xuất phân đầu tiên của tôi lẽ ra còn thành công rực rỡ và trọn dạng hơn nữa. Đó như trong bài, các phép biến hình không có phần về tam giác đồng dạng. Thông thường, hai tam giác đồng dạng là hai tam giác có các cạnh tương ứng tỷ lệ với nhau. nhưng riêng với tam giác vuông chỉ cần biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông có tỷ lệ tương ứng nhau cũng có thể suy ra trường hợp đồng dạng. Vẫn định lý này ngay từ hồi cấp 2 chúng tôi cũng đã từng được nghe giảng sơ qua. Vậy mà khi tôi vẽ hai tam giác vuông với hai cạnh có tỷ lệ tương ứng rồi hỏi. Hai tam giác này có đồng dạng không? cẩm phô cứ cắn viết suy nghĩ cả buổi. Chắc có lẽ nó thấy thiếu một cặp cạnh tương ứng. Sốt ruột tôi gà. cẩm phô thấy hai tam giác này có gì đặc biệt không? Lúc bình thường có lẽ cẩm phu đáp cay không cần nghĩ ngợi, nhưng nãy giờ bị tôi quát tháo ghê quá, nó mất bình tĩnh đến mức hầu như chẳng hiểu tôi hỏi gì. thấy nó một mực làm thinh, tôi đâm gạo. Tam giác này là tam giác gì? Tôi hỏi giọng gắt giọng, cẩm phu dường như cũng hết mức chịu đựng, thế tôi gạo, nó cũng gạo theo. Tam giác bát bùa đa. Giọng phản công bất thần của cẩm phu làm tôi choáng váng mày mặt hệt như vừa ăn một cú đấm cụ Muhammad Ali vào quay hàm. Trong một thoáng, tôi thấy căn phòng như nghiêng hẳn đi, và trong cái thế giới vẫn đang còn đảo lộn ghi gớm đó. Tôi chết chóng đứng dậy và ôn tập đi thẳng ra cửa, không một lời từ giả.